Ellie Trương mến chào các bạn Ellie rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung chương số 12 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 12 Quản trị rủi ro Phần 1 Bản chất của rủi ro Ở đâu có cạnh tranh, cũng phải có một cuộc thi để chọn ra nhà vô địch Trong thể thao Mỹ Đó là giải bóng bầu dục Super Bowl, giải bóng chày World Series và giải bóng rổ NBA. Trong nghệ thuật có giải thưởng điện ảnh Hàn Lâm Academy, giải thưởng phim truyền hình Emmy, giải thưởng nghệ thuật sân khấu Tony. Trong đầu tư tài chính, đó là cuộc thi nhà vô địch đầu tư Mỹ, viết tắt là USIC. Các nhà giao dịch vô địch đã thể hiện khí phách và tài năng trước các đối thủ cạnh tranh. Cuộc thi USIC được bắt đầu vào năm 1983 bởi Norman và nhanh chóng trở thành nơi cung cấp các nhà giao dịch tương lai, giao dịch hợp đồng quyền chọn và giao dịch cổ phiếu tài năng. Norman là nhà toán học, nhà đầu cơ thị trường và cũng là kẻ đánh bạc. Ông là tác giả của cuốn sách Tạm dịch là Hệ thống giành chiến thắng khi đánh poker vào năm 1974 và dạy toán học tại Stanford và UCLA. Mặc dù là nhà toán học lý thuyết nổi tiếng, nhưng Norman hiểu rằng không thể sử dụng các lý thuyết học thuật để thấu hiểu các thị trường đấu thầu trong thực tế. Mục tiêu dài hạn của ông là bác bỏ lý thuyết thị trường hiệu quả. Một quan điểm mà ông muốn các cộng đồng học thuật hiểu ra là nó không hề tồn tại. Ông đã lập ra giải thưởng này để cho thấy một cá nhân cũng có thể chiến thắng thị trường. USIC chỉ là công cụ để ông nói lên luận điểm này và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Giải vô địch đầu tư Mỹ nhanh chóng trở thành một giải thưởng danh giá mà nhiều nhà giao dịch muốn đạt được. Trong những năm đầu của giải thưởng này, USIC được chia thành 4 hạng mục giải thưởng. Cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn, cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn. Hợp đồng tương lai Thông qua cuộc thi này Norman có thể tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng Và ký hợp đồng với họ Để quản lý tiền cho khách hàng của mình Tôi có thể nhớ rõ Danh sách những người đạt giải thưởng Vào những năm 1980 Trên tạp chí Phố Quân Một nhà giao dịch trẻ tên là David Ryan Đã liên tục giành chiến thắng Trong 3 năm liên tiếp Từ 1984 đến 1986 Một thành tích phi thường Một nhà vô địch nổi tiếng khác trên thị trường tương lai là Martin Bersi. Cả Ryan và Bersi sau đó đều được phỏng vấn trong cuốn sách Phù thủy thị trường tài chính của Jack Schroeger. Đối với tôi, giành chiến thắng trong cuộc thi USIC là cách gia nhập vào ngôi đền các nhà giao dịch huyền thoại. Vào năm 1996, ở tuổi 31, tôi quyết định tham gia cuộc thi Tôi cảm thấy tự tin sẽ giành được chiến thắng bằng năng lực của mình. Luật chơi rất đơn giản. Bất cứ ai kiếm được nhiều tiền nhất trong một năm sẽ giành vị trí quán quân. Quy mô tài khoản tối thiểu để tham gia cuộc thi là 25.000 đô. Tôi lập tài khoản 25.000 đô và giao dịch theo phong cách của mình. Đó là giao dịch năng động dựa trên việc kiểm soát rủi ro cực kỳ chặt chẽ. Mỗi ngày... Tôi lọc danh sách cổ phiếu theo dõi để tìm ra các cổ phiếu tiềm năng nhất. Mặc dù tôi có niềm tin chiến thắng, nhưng luôn phải chú ý tập trung tuân thủ kỷ luật giao dịch. Mục tiêu của tôi là kiếm nhiều tiền nhất có thể, nhưng điều này phải được tiến hành bằng cách thực hiện những giao dịch tốt nhất tại thời điểm hợp lý nhất. Không bao giờ hành động vội vàng và chạy khỏi phong cách giao dịch của tôi. Kết thúc quý một Tài khoản của tôi tăng 49,72% và đưa giá trị tài khoản từ 25.000 đô lên 37.000 đô. Vào thời điểm đó, các kết quả hàng quý không được công bố đại chúng. Vì thế, tôi cũng không rõ thành tích giao dịch của tôi đang ở vị trí như thế nào so với các nhà giao dịch khác. Kết thúc quý 2, tôi thực sự có cú nhảy vọt. Tài khoản của tôi tăng thêm 93,75%. Điều này khiến cho tỷ suất sinh lợi của 6 tháng đầu tiên là 190,08%. Tài khoản giao dịch của tôi lúc này là 72.521 đô và tôi cảm nhận được mình đang nằm trong nhóm dẫn đầu. Ngay sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một trong những người điều phối cuộc thi. Ông nói với tôi rằng, cuộc thi đang bị đình chỉ bởi cuộc điều tra của sách về vấn đề quảng cáo có liên quan đến kết quả của các lần thi trước. Tôi không thể tin được Sau một thời gian dài suy nghĩ Tôi cuối cùng đã quyết định tham gia Vào cuộc thi USIC Và sách đang đóng cửa nó Tôi hỏi người điều phối Liệu ông có thể cho tôi biết Tôi đang đứng ở vị trí nào trong cuộc thi Thật tốt nếu như tôi biết được Mình đang ở nhóm nào trong cuộc thi Mark Anh đang dẫn đầu cuộc thi Với tỷ suất sinh lợi hơn 100% Người điều phối trả lời Tôi cảm ơn ông ấy vì đã cho tôi biết thông tin và tỏ ra thất vọng khi cúp máy. Tôi đang dẫn đầu cuộc thi. Rất khó để cho ai đó có thể bắt kịp tôi. Nhưng giờ đây, cuộc thi đang bị tạm đình chỉ và có thể đóng cửa vĩnh viễn. Hẳn bạn cũng đoán ra tôi cảm thấy thất vọng như thế nào khi nghe được thông tin này. Cuối năm đó, tôi nhận được một cuộc gọi khác từ người tổ chức cuộc thi. Ông ấy giải thích rằng, những vấn đề đối với xét đã được giải quyết và cuộc thi sẽ tiếp tục trở lại Cuộc thi được tổ chức trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1997 Tuy nhiên, kết quả cuộc thi của năm 1996 không được ghi nhận Đó là một cuộc thi mới Nếu tôi muốn tham gia tôi phải bắt đầu lại từ đầu Thành tích tỷ suất sinh lợi 190% trong 6 tháng đầu tiên chỉ là sự khai sáng cho chính tôi Nó không chính thức Nhưng đó là một câu chuyện đẹp Mặc dù không ai biết hay quan tâm đến nó Có những quy tắc mới được thiết lập trong cuộc thi năm 1997 Bây giờ, cuộc thi chỉ còn hai nhóm Một nhóm là những tài khoản giao dịch cá nhân Với quy mô từ 200.000 đô đến 999.000 đô Và một nhóm khác là tài khoản kết hợp Có giá trị trên 1 triệu đô la Hai nhóm không hề bị khống chế là giao dịch cái gì Tất cả đều có thể tự do giao dịch cổ phiếu Hợp đồng quyền chọn Hợp đồng tương lai hoặc cả ba Mặc dù điều này có vẻ như không công bằng Vì những người chỉ thuần túy giao dịch cổ phiếu như tôi Sẽ phải chống lại các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn Và thị trường tương lai Vốn dĩ được phép sử dụng đòn bẩy lớn Tôi quyết định tham gia vào nhóm đầu tiên Bằng cách mở tài khoản 250.000 đô bằng tiền của mình Trong quý đầu tiên Tài khoản của tôi chỉ tăng 8%. Kết quả này không đủ để đưa tôi vào nhóm dẫn đầu, nhưng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực. Và lúc này, kết quả cuộc thi được công bố và cập nhật trên trang Investor. Từng quý, các nhà đầu tư trên toàn cầu có thể theo dõi kết quả cuộc thi danh giá này. Trong hai quý đầu tiên, tôi nằm trong nhóm 20 người đứng đầu, nhưng có nhiều người đang bỏ xa tôi. Tôi biết rằng Tôi không nên để kết quả hiện tại tác động đến việc giao dịch hay phân tích, đánh giá của tôi. Tôi phải chơi cuộc chơi này theo cách của tôi, nghĩa là chỉ thực hiện mua những cổ phiếu tốt nhất theo các tiêu chí giao dịch của tôi và thực hiện kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là thế giới thực, tiền thực. Vì thế, đừng làm điều gì ngu ngốc và chấp nhận rủi ro cao để giành chiến thắng. Tôi tự hứa với chính mình, Sẽ tuân thủ kỷ luật giao dịch trong suốt năm đó Vì tôi hiểu rằng Đó là điều tốt nhất Đến quý 3 Mọi thứ đã thay đổi đôi chút Tôi bây giờ đã đứng ngang Với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Và cách biệt chỉ là 10 điểm phần trăm Lúc này Tôi đang dẫn đầu với 110,10% Trong khi người đứng thứ hai là 110% Sau đó Vào quý thứ 4 Thị trường điều chỉnh tạo nên môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Chỉ số Dow Jones đạt đỉnh vào tháng 10 và giảm 10%. Đây chính là tình huống tôi kỳ vọng. Tôi biết rằng, trong những giai đoạn khó khăn như vậy, kỷ luật giao dịch không những ngăn thị trường lấy lại những gì mà tôi đã kiếm được, mà thậm chí còn giúp tôi có thể kiếm được tiền. Tôi cảm thấy tự tin có thể giành chiến thắng. Vài tháng tiếp theo, khả năng giao dịch của tôi dường như thăng hoa. Cuối cùng, tôi giành được chức vô địch với tỷ suất sinh lợi 155%, gần gấp đôi so với người thứ hai. Tôi cảm thấy ngập tràn niềm vui khi được sướng tên trong ngày công bố kết quả cuộc thi nhà vô địch Mỹ năm 1997, như là một nhà quản trị tiền được chứng nhận. Bài học rút ra từ câu chuyện này hết sức đơn giản. Cuộc chơi không cân sức giữa các nhà giao dịch cổ phiếu với các nhà giao dịch thị trường tương lai và hợp đồng quyền chọn đã buộc tôi không được phép chấp nhận quá nhiều rủi ro hoặc giao dịch quá mức. Tôi cố gắng không phá vỡ quy tắc giao dịch của mình. Thay vào đó, tôi tập trung vào kế hoạch giao dịch và hai yếu tố khác rất quan trọng để đạt được chiến thắng trong dài hạn, sự nhất quán và quản trị rủi ro. Đặc điểm chung của các nhà giao dịch vô địch là gì? Mọi người mua cổ phiếu với hy vọng kiếm được tiền và làm tăng của cải của họ. Họ mơ về tỷ suất sinh lợi lớn mà các công cụ đầu tư tạo ra trong tương lai. Tuy nhiên, trước khi đầu tư số tiền mà bạn vất vả kiếm được, tốt hơn hết là bạn hãy nghĩ cách tránh thua lỗ. Nếu bạn hỏi tôi điều gì là quan trọng nhất mà tôi học được sau nhiều năm giao dịch, tôi sẽ trả lời, đó chính là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro chính là nền tảng để đạt được thành công bền vững trên thị trường chứng khoán. Lưu ý, tôi đang nói về thành công bền vững. Bất cứ ai cũng có thể có được thành công ngắn hạn bằng cách tham gia thị trường đúng lúc, đúng thời điểm. Nhưng thành công bền vững là điều hoàn toàn khác biệt giữa một nhà giao dịch chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư. Giữa các nhà giao dịch huyền thoại và những gã may mắn trúng đậm một lần. Một lần, tôi đã ghi được 259 điểm khi chơi bowling ở câu lạc bộ tối thứ tư. Đó là một kỳ tích bất thường. Số điểm trung bình của tôi chỉ là 129 và chưa bao giờ phá được mức 200 điểm. Trong nghề giao dịch tài chính, tôi đã chứng kiến nhiều người kiếm hàng triệu đô la trong thời kỳ thị trường chứng khoán bùng nổ. Nhưng cũng rất nhiều người trong số đó đã trả lại tất cả lợi nhuận cho thị trường và thậm chí phá sản. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tránh lặp lại sai lầm này. Tiền sẽ ở lại với bạn. Chỉ khi bạn bảo vệ nó cẩn thận Bất kể là bạn đang giao dịch hàng triệu đô la hay chỉ vài nghìn đô Bạn phải luôn ghi nhớ quy tắc sau Tiền là của bạn Nó sẽ ở lại với bạn cho đến khi nào bạn còn bảo vệ nó Đầu cơ bất cẩn là con đường chắc chắn dẫn tới thua lỗ Nhà giao dịch huyền thoại Jesse Livermore Để kiếm tiền bền vững Bạn phải biết cách bảo vệ lợi nhuận và vốn Tôi không nhìn thấy sự khác nhau giữa hai khoản này Sai lầm lớn mà tôi thấy nhiều nhà giao dịch gặp phải Là xem lợi nhuận như tiền của thị trường Nên họ giao dịch một cách thiếu trách nhiệm Và bất cẩn hơn so với số vốn ban đầu Nếu bạn có suy nghĩ này Bạn cần phải thay đổi ngay lập tức Để trở thành nhà giao dịch siêu hạng Sau đây là suy nghĩ rất phổ biến Của những kẻ đánh bạc Giả sử tôi kiếm được 5.000 đô vào thứ hai Tôi không xem 5.000 đô này là số vốn của tôi Trước khi bắt đầu cuộc chơi, vì thế, tôi chấp nhận đặt cược rủi ro lớn với số tiền này. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm. Một khi tôi tạo ra lợi nhuận, tiền thuộc về tôi. Lợi nhuận ngày hôm qua chính là số vốn tôi có vào ngày hôm nay. Đừng suy nghĩ như một kẻ đánh bạc nghiệp dư. Nhờ chơi một cách ổn định và đánh cược thận trọng, người chơi có thể kiếm được 1500 đô khi đánh bài xì si tố. Sau khi kiếm được một khoản tiền lớn, anh ta bắt đầu đặt cược bất cẩn. Trong con mắt của anh ấy, anh đang chơi với tiền của nhà cái. Điều tương tự cũng diễn ra trên thị trường chứng khoán. Một nhà giao dịch nghiệp dư xem khoản lãi mà anh ta kiếm được như là tiền của thị trường, chứ không phải tiền của mình. Và khi anh ta nghĩ như thế, thị trường sẽ lấy lại tiền. Giả sử một ai đó mua cổ phiếu tại mức giá 20 đô. Sau đó, giá cổ phiếu tăng lên 27 đô. Nhà giao dịch này quyết định cho nó một khoảng không gian giảm giá lớn. Bằng sử dụng tấm đệm 7 đô. Thật sai lầm. Một khi thị trường tăng giá và có được một khoản lãi khá hấp dẫn, tôi không cho nó nhiều không gian giảm giá. Tôi quyết định bảo vệ một phần lợi nhuận. Tôi không chấp nhận để một khoản lãi lớn biến thành hòa vốn hoặc thua lỗ. Sau khi kết thúc mỗi phiên giao dịch, Khi bạn đánh giá lại danh mục, hãy tự hỏi chính mình điều này. Liệu tôi có đang lạc quan với vị thế mua ngày hôm nay? Nếu không, tại sao tôi lại đang nắm giữ nó? Lý do ban đầu để mua cổ phiếu vẫn còn giá trị hay không? Tôi không hề có ý nói, bạn không nên tạo ra một khoảng không gian cần thiết để cho phép bạn nắm giữ cổ phiếu trong những đợt điều chỉnh bình thường nếu như bạn tin rằng cổ phiếu có thể tăng lên cao hơn nữa. Tất nhiên, bạn phải cho cổ phiếu một không gian giao động, nhưng nó phải ít hơn khoản lãi bạn đã tạo ra. Hãy đánh giá mỗi cổ phiếu trên cơ sở tỷ suất sinh lợi bạn kỳ vọng có được trong tương lai so với rủi ro đang gánh chịu. Mỗi ngày, bạn chỉ nên nắm giữ cổ phiếu nếu như hành động giá mang lại cho bạn niềm tin sẽ có được khoản lãi lớn hơn. Các quy tắc giao dịch tốt phải rõ ràng. Khoản lỗ lớn nhất của tôi luôn xuất hiện sau khi tôi trải qua giai đoạn giao dịch thành công nhất. Điều khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng mình thật tài giỏi. Nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudorzon Có những thời điểm mà bạn thấy rằng, việc kiếm tiền từ thị trường cổ phiếu thật dễ dàng. Thường đây chính là lúc bạn trở nên ngạo mạn và bất cẩn. Suy nghĩ này sẽ dẫn bạn tới thảm họa. Vào cuối mỗi giao dịch, hãy nhớ rằng Thành công không quyết định bằng khoản lãi trong một ngày, một tháng hoặc một quý, mà đó là số tiền bạn kiếm được trong dài hạn. Sau một thời gian giao dịch thành công, bạn bắt đầu trở nên tham vọng, đầu óc bay bổng trên trời. Tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro không chỉ cho phép bạn gìn giữ lợi nhuận, mà còn giữ đôi chân bạn trên mặt đất. Chắc hẳn bạn đã từng nghe tới câu, hãy cắt lỗ nhanh trong khi để lợi nhuận tiếp tục chạy. Khi tôi được phỏng vấn bởi Jack Swigger trong cuốn sách Phù thủy thị trường chứng khoán, cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu nước Mỹ. Tôi nhiều lần đã khẳng định việc cắt lỗ nhanh là chìa khóa cho thành công của tôi. Trong cuộc phỏng vấn, Jack dừng băng ghi âm và nói: "Mark, tất cả các nhà giao dịch thành công đều nói như vậy, nghe như một sáo ngữ, không có gì mới mẻ cả." Tôi nói với ông ấy: "Jack, Tất nhiên, đó là điều họ phải nói. Đó là lý do tại sao họ thành công và tại sao tôi thành công. Tôi không ngạc nhiên trước phản ứng của Jack. Quản trị tiền là một chủ đề kém hấp dẫn đối với các nhà giao dịch nghiệp dư. Đa phần các nhà giao dịch dễ dàng chấp nhận các kỹ thuật giao dịch mới nhưng lại tỏ ra không hứng thú trong việc rèn rũa kỹ năng quản trị rủi ro. Nhưng, giống như tiền vệ huyền thoại của đội bóng Mỹ Roger Đã nói, phải luyện thật nhiều những bài tập cơ bản hết sức nhàm chán để đạt được kỳ tích. Thành công của các nhà giao dịch huyền thoại đến từ việc họ liên tục làm những công việc nhàm chán như viết nhật ký giao dịch và tuân thủ kỷ luật giao dịch. hãy biến quản trị rủi ro trở thành nền tảng cơ bản trong tư duy của bạn. Bài học từ người thầy Master Jack Một trong những lý do khiến tôi luôn cố gắng hoàn thiện những nền tảng cơ bản Là bài học tôi rút ra được Khi tham dự khóa học karate Ở trường khi còn nhỏ Dường như tôi có tài năng thiên phú Trong những môn thể thao vận động đòi hỏi đầu óc Nên chỉ trong một thời gian ngắn Tôi có thể thực hiện nhiều kỹ thuật karate phức tạp Và thậm chí là bật nhảy lộn ngược Về phía sau mà không dùng tay Vì thế tôi có biệt danh là Moviman Diễn viên điện ảnh Vì những gì tôi làm được Là điều bạn thấy trong các bộ phim Kung Fu Điều khiến tôi tự mãn Là tôi chỉ mới là kẻ nhập môn Và thầy giáo của tôi Master Jack Đã dạy cho tôi một bài học về sự khiêm tốn Một ngày Thầy Master Jack bảo tôi Hãy thực hiện đứng tấn về phía trước Là một trong những động tác rất cơ bản Ông lặng lẽ đi vòng quanh tôi Và bất ngờ tung cú đá mạnh Về phía chân trước Tôi ngã nhào xuống nền đất Khi tôi còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thầy Master Jack nhìn chằm chằm vào tôi và nói Có lẽ con nên học đứng tấn trước khi con học nhảy lộn ngược. Tôi ghi nhớ bài học này kể từ đó. Hãy tinh thông những điều cơ bản. Thầy Master Jack là người rất nghiêm khắc trong việc hoàn thiện những động tác cơ bản. Mỗi ngày, bạn luôn nhớ rằng thành công bền vững dài hạn chính là nhờ thực hiện tốt từng động tác cơ bản. Sự vĩ đại được tạo dựng dựa trên những nền tảng cơ bản. Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long từng nói, Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá. Tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá. Thua lỗ khiến bạn làm việc vất vả hơn. Khi bạn thua lỗ trong một lần giao dịch, bạn sẽ phải tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn hơn để trở về điểm hòa vốn, vì thua lỗ chống lại bạn theo quy luật hình học. Ví dụ. Nếu một cổ phiếu giảm 50%, giả sử từ 28 đô xuống còn 14 đô, thì cổ phiếu này cần phải tăng 100% để trở về điểm hòa vốn. Hãy ghi nhớ điều này. Một khoản lỗ 50% cần phải lãi gấp đôi mới hòa vốn. Điều gì xảy ra nếu như bạn giữ khoản lỗ ở mức tương đối nhỏ? Một khoản lỗ 10%, chỉ cần yêu cầu lãi 11% để hòa vốn. Một khoản lỗ 5%, Chỉ cần yêu cầu lãi 5,26% để hòa vốn Nhưng bạn sẽ cần đến mức sinh lợi lên đến 900% Nếu như lỗ 90% Ellie xin mời các bạn hãy xem hình 12.1 trên màn hình Hoặc tại trang 333 Khoản lãi cần thiết để giúp bạn trở về điểm hòa vốn sau khi thua lỗ Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ được phép để cho khoản lỗ trở nên quá lớn tương tự Nếu tài khoản của bạn bị lỗ lớn, bạn sẽ không còn nhiều tiền để mua. Tài khoản của bạn sẽ trở nên nhỏ hơn nhiều và rất khó để trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Bằng cách giữ khoản lỗ nhỏ, bạn sẽ gìn giữ được số vốn đã vất vả kiếm được cho đầu tư tương lai. Bài học ở đây là không bao giờ cho phép bản thân thua lỗ đến mức làm hủy hoại tài khoản. Khi khoản lỗ trở nên lớn, rất khó để trở lại điểm hòa vốn. Hãy thiết lập mức lỗ tối đa không vượt quá 10%. Khoản lỗ trung bình của bạn nên ít hơn, có thể chỉ 6-7%. Nếu lệnh mua của bạn cần đến mức dừng lỗ trên 10% cho những biến động giá bình thường, bạn đang có vấn đề khác cần giải quyết. Hoặc là tiêu chí lựa chọn cổ phiếu và khả năng định thời điểm mua của bạn đang có lỗ hỏng, hoặc thị trường chung đang rất biến động và bạn nên rút lui khỏi thị trường. Hai tăng và một giảm Giả sử thành tích giao dịch của bạn sau 3 năm là như sau. 2 năm tăng 50% và 1 năm lỗ 50%. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng thành quả giao dịch sẽ rất ấn tượng. Nhưng hãy đặt bút tính và suy nghĩ lại. Thua lỗ sẽ chống lại bạn theo quy luật hình học. Với kết quả giao dịch ở trên, tỷ suất lợi nhuận sau 3 năm chỉ là 12,5%, tức mỗi năm chỉ lãi 4%. Người dịch, bất kể thứ tự các giao dịch lãi lỗ như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Ví dụ một năm tăng 50%, một năm lỗ 50%, và cuối cùng một năm lãi 50%, cũng giống như hai năm liên tiếp tăng 50% và một năm lỗ 50%. Con số 4% hẳn không phải là kết quả đầu tư mà bạn mong đợi. Thực sự, hai tăng một giảm không phải là thương vụ tốt. Kịch bản tốt nhất trong thương vụ này là 2 năm lãi 30% và 1 năm lỗ 30%. Theo đó, mức lãi trung bình là 5,75% trên 1 năm. Vẫn còn tốt hơn con số 4%, nhưng như thế là rất tệ. Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 12.2 trên màn hình hoặc tại trang 334. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cho khung thời gian 3 năm theo từng kịch bản. Bài tập điều chỉnh thua lỗ Nhà đầu tư vĩ đại là người bắt đầu hiểu tác hại của thua lỗ Tỷ phú bất động sản Sam Gell Lúc mới tham gia thị trường tôi không hiểu lắm về tác hại to lớn của thua lỗ và tầm quan trọng của việc cắt lỗ nhanh Giống như hầu hết các nhà giao dịch khác tôi gặp phải sự sụt giảm mạnh của tài khoản giao dịch chỉ bởi một vài giao dịch sau khoảng thời gian giao dịch tốt nhất Mặc dù tôi hiểu Cắt lỗ là việc nên làm và cố gắng áp dụng điều này vào hoạt động giao dịch. Nhưng tôi thường xuyên phá vỡ quy tắc này và hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Đôi khi tôi ngoan cố nắm giữ các khoản lỗ. Đây là lúc tôi rơi vào trạng thái bối rối. Vì thế, tôi quyết định kiểm tra tác động của việc cắt lỗ đến tất cả giao dịch của mình. Tôi quyết định điều chỉnh tất cả các khoản lỗ quá khứ thành mức ngẫu nhiên 10%, Để xem ảnh hưởng của việc cắt lỗ đến thành quả giao dịch là như thế nào Điều này có nghĩa tôi sẽ điều chỉnh các khoản lỗ nhỏ tăng lên mức 10% Cũng như điều chỉnh tất cả các khoản lỗ lớn hơn xuống còn 10% Như tôi từng nói, vào lúc còn thiếu kinh nghiệm giao dịch Tôi thường chấp nhận các khoản lỗ 20%, thậm chí là 30% Khi tôi điều chỉnh tất cả các khoản lỗ này và sử dụng mức lỗ 10% ảnh hưởng của nó đến thành quả giao dịch thật đáng ngạc nhiên. Việc khống chế thua lỗ ở mức 10%, tuy đã loại bỏ một vài giao dịch chiến thắng của tôi. Tuy nhiên, kết quả vẫn rất tuyệt vời. Tài khoản của tôi tăng mạnh đến mức khó tin dựa trên mức lỗ lý thuyết này. Tôi kiểm tra lại hai đến ba lần và việc tính toán là hoàn toàn chính xác. Nếu không phải chịu thua lỗ khoảng hai con số Tài khoản của tôi từ lỗ âm 12% chuyển thành lãi dương 79%. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 12.3 trên màn hình hoặc tại trang 336. Liệu có phải chỉ cần một thay đổi nhỏ trong mức cắt lỗ thành quả giao dịch của bạn sẽ thay đổi mạnh? Đúng là như vậy. Đây là phát hiện quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch của tôi. Kết quả kiểm tra đã chứng minh cho tôi thấy Quản trị rủi ro là chìa khóa của sự thành công. Kể từ đó, tôi trở nên rất e ngại rủi ro. Tôi cắt lỗ càng nhanh, tài khoản càng tăng mạnh. Tôi gọi đây là bài tập điều chỉnh thua lỗ. Bạn hãy thử tập bài này. Nó sẽ khiến bạn tỉnh ngộ. Ngược về những năm 1980, phân phối các khoản lãi và lỗ của tôi là như sau. Lãi, 6%, 8%, 10%. 12%, 15%, 17%, 18%, 20%, 28%, 50%. Mức lãi trung bình là 18,4%. Lỗ 7%, 8%, 10%, 12%, 15%, 19%, 20%, 25%, 30%. Mức lỗ trung bình là 15,9%. Lãi kép là ầm 12,05% Điều chỉnh các khoản lỗ về mức 10% Bao gồm cả việc đưa các khoản lỗ nhỏ hơn lên mức 10% Lãi kép được điều chỉnh là dương 79,89% Lưu ý, trật tự các giao dịch khi được lãi kép không phải là vấn đề Nghĩa là trật tự các giao dịch khác nhau cũng mang lại kết quả như nhau Chấp nhận phán quyết của thị trường Không gì có thể đánh gục bạn nếu bạn không khư khư giữ lấy nó. Nhà huấn luyện thành công số một thế giới, Tony robin Thị trường chứng khoán mang đến vô số cơ hội giao dịch tiềm năng và luôn luôn sẵn có cho tất cả mọi người. Là một nhà giao dịch kỷ luật, đây chính là lý do tốt để lạc quan về khả năng thành công của bạn. Nhưng thị trường chứng khoán cũng có những cú đánh úp rất bất ngờ. Không thể cảnh báo trước và biến giấc mơ rõ có của bạn trở thành thảm họa tài chính. Đây là bài học mà 10 triệu nhà đầu tư bị thua lỗ lớn trong thị trường con gấu 2000 đến năm 2002 và những người cố gắng vượt qua cơn bão tố của thị trường con gấu từ 2007 đến 2008. Bất kể là bạn đầu tư vào các cổ phiếu Blue Chip, chẳng có chỗ cho cái tôi trong giao dịch tài chính. Thị trường có thể trừng phạt bất cứ ai lỡ đi rủi ro và nguy hiểm. Cứ mỗi lần trải qua thị trường con gấu là có một nhóm nhà đầu tư mới phải học bài học này một cách cay đắng. Kỳ luật đầu tiên tôi muốn bạn học để trở thành nhà giao dịch thành công đơn giản là sự thấu hiểu. Điều mà phần lớn các nhà giao dịch rất khó khăn để thực hiện. Cách tốt nhất để tránh được cơn thịnh nộ của thị trường là hãy chấp nhận sự phán quyết của nó. Biết được khi nào bạn sai lầm? Tôi từng được hỏi Làm thế nào ông biết mình đã sai lầm? Câu trả lời của tôi luôn là Khi cổ phiếu giảm giá Thật đơn giản Thực tế là tôi sẽ thường bán cổ phiếu Nếu như nó không tăng nhanh chóng Sau khi tôi mua Thậm chí ngay cả khi cổ phiếu không giảm Nhưng nó không tăng mạnh như tôi kỳ vọng Điều đó cũng đủ để bạn đóng vị thế Thoát ra khỏi thị trường và đánh giá lại tình hình. Khi một cổ phiếu bạn mua giảm xuống thấp hơn giá mua, nó đang nói cho bạn biết bạn đã sai lầm. Ít nhất là sai lầm về thời điểm mua. Đừng sợ sai lầm, bất kể bạn là nhà giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Định thời điểm là tất cả mọi thứ. Ngay cả khi bạn mua một công ty tốt, nhưng chọn sai thời điểm, bạn cũng thua lỗ rất nhiều tiền. Bất kể phương pháp đầu tư của bạn là gì, Chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ danh mục khỏi khoản lỗ lớn là hãy sớm cắt khoản lỗ khi nó vẫn còn nhỏ. Đừng để những bông tuyết nhỏ biến thành một quả cầu tuyết khổng lồ. Sau ba thập niên giao dịch, tôi chưa thấy có cách nào tốt hơn. Không ngạc nhiên khi có rất nhiều nhà giao dịch thành công ủng hộ điều này. Chỉ rất ít người tuân thủ việc cắt lỗ sớm để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp và đạt thành tích giao dịch siêu hạng. Không nghi ngờ gì nữa, kỷ luật giao dịch khó khăn nhất đối với phần lớn các nhà giao dịch đó là sớm cắt lỗ vì mọi người không muốn thừa nhận sai lầm. Nên nhớ, là một nhà đầu tư, bạn không có quyền lựa chọn thua lỗ. Không ai không mắc sai lầm, kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vấn đề là bạn lựa chọn thua lỗ bao nhiêu. Huyền thoại giao dịch S.A. đã nói Nếu bạn không chấp nhận khoản lỗ nhỏ, Bạn sẽ gặp phải khoản lỗ lớn. Tránh gặp phải sai lầm lớn. Gần đây, tôi đã có cơ hội nói chuyện với Ben David, đồng tác giả bài nghiên cứu có phải các nhà đầu tư miễn cưỡng chấp nhận khoản lỗ của họ, những phản ứng giao dịch đối với tỷ suất sinh lợi quá khứ và hiệu ứng ngược vị thế. Khuyên hướng nhanh chóng chốt lãi, nhưng lại ôm khư khư các khoản lỗ được các nhà kinh tế học gọi là hiệu ứng ngược vị thế. Ông Ben David và David Heathlifer đã nghiên cứu các hành vi giao dịch chứng khoán từ hơn 77.000 tài khoản tại các công ty môi giới lớn từ năm 1990 đến năm 1996 và tiến hành nhiều phân tích chưa từng được thực hiện trước đó. Họ kiểm tra khi nào các nhà đầu tư mua cổ phiếu và khi nào bán chúng. Các nhà đầu tư kiếm được mức lãi bao nhiêu và lỗ bao nhiêu ở mỗi lần giao dịch. Họ cũng kiểm tra khi nào các nhà đầu tư chắc chắn mua thêm cổ phiếu mà họ đã mua trước đó. Kết quả nghiên cứu của hai tác giả được công bố trên số báo tháng 8 năm 2012 của tạp chí Review of Financial. Các bài nghiên cứu đã đưa ra một vài kết luận thú vị. Các nhà đầu tư thường chấp nhận để cho cổ phiếu bị lỗ lớn hơn là cho phép cổ phiếu đạt được mức lãi lớn. Nói cách khác, Nhà đầu tư nắm giữ các khoản lỗ quá lâu và bán các khoản lãi quá sớm. Khả năng cao các nhà đầu tư sẽ mua thêm cổ phiếu khi họ đang thua lỗ hơn là khi đang lãi. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng tăng gấp đôi vị thế đặt cược khi cổ phiếu đang lỗ. Các nhà đầu tư thường chấp nhận khoản lời nhỏ hơn là khoản lỗ nhỏ. Nhiều nhà đầu tư đơn giản là quá chậm để đóng vị thế thua lỗ. Kết quả là Họ ôm khoản lỗ cho đến khi không thể chịu đựng nổi đau hơn được nữa. Và thường đó là khi khoản lỗ đã trở nên quá lớn. Để trở thành nhà giao dịch thành công, bạn phải nhớ rằng chỉ có một cách duy nhất để bạn vẫn còn tiền mua cổ phiếu là tránh cho tài khoản không giảm mạnh hoặc thậm chí là cháy tài khoản. Tránh thua lỗ lớn là điều quan trọng nhất để trở thành nhà giao dịch chiến thắng. Tôi có thể cam đoan với bạn rằng nếu bạn không chấp nhận khoản lỗ nhỏ, Sớm hay muộn, bạn sẽ phải thua lỗ lớn. Đó là điều không thể tránh khỏi. Trước khi trở nên tinh thông trong nghề đầu cơ cổ phiếu, bạn phải đối diện với khả năng trái tài khoản. Một khi bạn hiểu rõ về khả năng này, bạn có thể kiểm soát bản thân và đạt được thành công bền vững. Bạn nên tập trung nhiều thời gian và nỗ lực học cách chấp nhận khoản lỗ nhỏ khi bạn sai. Tôi nhắc lại, bạn phải học cách tránh thua lỗ lớn. Đừng trở thành nhà đầu tư thiếu tự chủ. Bởi vì các nhà đầu tư rất ghét phải thừa nhận sai lầm, họ sẽ tìm cách hợp lý hóa. Họ biến từ một nhà giao dịch khi họ đúng, nghĩa là nhanh chóng đóng vị thế khi có lãi, trở thành nhà đầu tư khi thua lỗ, tức nắm giữ dài hạn khoản đầu tư thua lỗ. Khi các giao dịch chống lại họ và bắt đầu thua lỗ, phần đông sẽ quyết định chuyển sang nắm giữ dài hạn Họ trở thành cái mà huyền thoại đầu cơ Jess Livermore gọi là nhà giao dịch thiếu tự chủ, là người thường xuyên thu hoạch các khoản lời nhỏ nhưng lại ôm khư khư các khoản lỗ lớn. Bạn nên làm ngược lại. Mỗi điều chỉnh lớn luôn bắt đầu từ các điều chỉnh nhỏ. Bạn không thể biết khi nào một mức giảm 10% lại trở thành mức giảm 50% cho đến khi nó biến thành sự thật. Không ai có thể biết chắc cổ phiếu sẽ giảm bao nhiêu mới bắt đầu đảo chiều tăng giá. Nếu bạn đã biết cổ phiếu sẽ giảm 15 đến 20% thì tại sao lúc đầu bạn lại mua nó? Tất nhiên là bạn không thể biết được. Thực tế, khi cổ phiếu giảm xuống dưới thấp hơn giá mua, chứng tỏ bạn đã sai lầm về thời điểm mua. Thường chúng ta có xác suất 50 đến 60% sẽ gặp phải sai lầm về thời điểm mua. Các nhà giao dịch giỏi có thể chọn các cổ phiếu chiến thắng chính xác khoảng 60-70% trong một thị trường tăng giá mạnh, nghĩa là chỉ có 30-40% số cổ phiếu mà họ chọn sẽ thua lỗ. Thực sự, bạn chỉ cần có tỷ lệ chiến thắng 50% mà vẫn có được thành công lớn, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn kiểm soát được các khoản lỗ ở mức thấp. Thậm chí, bạn vẫn có thể thành công lớn chỉ với tỷ lệ chiến thắng khoảng 30%. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn nhanh chóng cắt lỗ để giữ cho tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ở mức 2 trên 1. Nên nhớ, bạn không thua lỗ 1, đồng nghĩa là bạn tiết kiệm được 1 đồng. Và mỗi đồng tiết kiệm được sẽ trở nên nhiều hơn khi được lãi kép ở giao dịch chiến thắng tiếp theo. Giá có thể xuống bao nhiêu mới chạm đáy? Tôi dễ dàng liệt kê danh sách hàng trăm cổ phiếu, từng được xem là những khoản đầu tư hảo hạng. Nhưng ngày hôm nay gần như không còn giá trị Nhà đầu cơ huyền thoại Jess Livermore Một vài nhà đầu tư Cảm thấy họ không cần thiết Phải giao dịch với lệ dừng lỗ Vì họ chỉ mua các cổ phiếu tốt Hãy nhớ Chẳng có cổ phiếu nào là an toàn cả Nhiều nhà đầu tư bảo thủ đã phá sản Vì nắm giữ những công ty Được gọi là các cổ phiếu blue chip Để đầu tư dài hạn Nếu đây là chiến lược của bạn Tôi e rằng bạn cuối cùng sẽ phải thất vọng. Đây đơn giản là chiến lược của những gã lười biếng hoặc không hề có bất cứ chiến lược nào. Tôi không thể nói cho bạn biết bao nhiêu lần tôi nghe được câu các công ty Blue Chip sẽ không bao giờ bị phá sản vì đó là Coca-Cola hay Apple hoặc vài cái tên danh tiếng khác. Có thể những công ty danh tiếng này sẽ không phá sản hoặc sẽ phá sản vào một ngày nào đó. Nhưng cổ phiếu của chúng có thể sẽ giảm 70% hoặc nhiều hơn và phải mất cả thập niên để hồi phục. Coca-Cola đạt đỉnh vào năm 1973, giảm 70% từ đỉnh và sau đó mất 11 năm để trở lại điểm hòa vốn. Chắc chắn các nhà đầu tư chỉ nhận cổ tức vài phần trăm mỗi năm, thậm chí không đủ để bù đắp cho lạm phát sẽ thua lỗ lớn. Vào năm 1998, Coca-Cola đạt đỉnh một lần nữa. Giá cổ phiếu giảm trong 5 năm và mất 50% giá trị Nhiều công ty được xem là chất lượng cao đã có những giai đoạn trở thành thảm họa Sau khi đạt đỉnh vào năm 1973, cổ phiếu Esman Kodak phải mất 14 năm mới trở lại đỉnh cũ Nhưng trong cuộc sụp đổ năm 1987, giá cổ phiếu của Kodak lại sụp đổ một lần nữa Và lần này phải mất tới 8 năm để trở về đỉnh cao năm 1973 S&P đạt đỉnh vào năm 1973 và phải mất 24 năm mới trở về đỉnh cũ. Trong cùng thời gian, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 500%. Và những năm 1960, Avon Products trở thành thương hiệu nổi tiếng khiến giá cổ phiếu còn tăng nhanh hơn cả tăng trưởng lợi nhuận. Theo đó, giá cổ phiếu tăng từ mức 3 đô vào năm 1958 lên mức 140 đô vào năm 1972. Sau đó, cổ phiếu đạt đỉnh và sụp đổ từ 140 đô xuống còn 1 đô, tức giảm 86% chỉ trong một năm. 14 năm sau, giá cổ phiếu vẫn loanh quanh ở mức 19 đô. Trong khoảng thời gian 32 tháng, từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 2 năm 2002, giá cổ phiếu McDonald giảm 72%. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2000, giá cổ phiếu AT&T Bắt đầu tuột dốc 80% trong chưa đầy 4 năm. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2000, cổ phiếu Cisco giảm 90% trong 30 tháng. Và năm 2000, cổ phiếu được các nhà đầu tư tổ chức ưa thích là Lucene đạt đỉnh và giảm 99% trong 35 tháng. Không có cổ phiếu nào được xem là an toàn để nắm giữ vĩnh viễn. Đôi khi, vẫn có một số ít cổ phiếu bạn có thể mua. Và bỏ mặc đấy trong vài tháng mà không gặp rủi ro Nhưng nên nhớ, những công ty này có thể là khoản đầu tư tồi tệ Nếu như bạn mua sai thời điểm Nhiều công ty được đánh giá là có thể đầu tư ngày hôm nay Có thể gặp phải môi trường kinh doanh khắc nghiệt trong tương lai Những thử thách mới hoặc những thay đổi quy định pháp luật Có ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp Thông thường, trước khi vấn đề lộ ra Giá cổ phiếu giảm mạnh trước đó Vì tiên đoán về những khó khăn này Nhưng, ban điều hành lại nói, mọi thứ trông vẫn ổn mà. Khi yếu tố cơ bản của doanh nghiệp bắt đầu gặp trục trặc những thông tin bạn nghe được từ ban lãnh đạo là thiếu chính xác nhất. CEO sẽ cố gắng bằng mọi cách, kể cả hợp pháp và bất hợp pháp, để lừa bịp các cổ đông trong nỗ lực bảo vệ giá cổ phiếu. Vào năm 2008, General Motors đã phá sản. AIG và Lehman Brothers năm 2008 Chỉ là câu chuyện tương tự như sự phá sản của Enron và WorldCom năm 2000. Đó đều là những cái tên mà một thời được đánh giá là những công ty hàng đầu, chất lượng cao. Cổ phiếu có thể giảm xuống bao nhiêu mới chạm đáy? Câu trả lời là không. Đến thăm sòng casino. Những nhà giao dịch thành công bền vững luôn nâng cao mức đặt cược khi vị thế của họ đang lãi và họ sẽ thoát khỏi cuộc chơi nếu như vị thế đầu cơ đang chống lại họ. Trong khi đó, những nhà giao dịch thua lỗ thường kiên trì nắm giữ khoản lỗ để hy vọng phép màu xuất hiện. Kết quả là nỗi đau thua lỗ lớn khiến họ khiếp sợ. Trong đánh xỉ tố cũng như giao dịch chứng khoán ở phố Wall, phép màu là điều xa xỉ. Nhà đầu tư huyền thoại Peter Linh tác giả cuốn sách trên đỉnh Phố Hôn. Lần đầu tiên trông thấy trò chơi một dạng bài xì tố gồm 7 lá ở sòng bài casino. Tôi chỉ mất vài phút để hiểu ra nó giống y hệt như giao dịch cổ phiếu. Số tiền tố là khoản đặt cược đầu tiên khi nhìn thấy ba lá bài ở một lần chơi là 0,5 đô. Tuy nhiên, gà là cái mà người chiến thắng nhận về. Trung bình có giá trị khoảng 50 đô Do đó Cứ mỗi nửa đô la Người chơi có số tiền chiến thắng gấp 100 lần số tiền tố Sau hơn nửa đêm chơi bài Tôi lời được 1.400 đô Làm thế nào ư? Đó là bí quyết của tôi Tôi đã chơi bài theo cách giống như tôi giao dịch cổ phiếu Nếu tôi không bốc được lá bài ưng ý Tôi sẽ không tiếp tục tham gia tố nữa Tôi úp bài Chấp nhận khoản lỗ nhỏ 0,50 đô Và xem đây như một chi phí kinh doanh Tôi biết rằng Một khi tôi có quân bài chiến thắng Tôi sẽ nhanh chóng lấy lại số tiền đã thua Tôi có thể mua 30 lần chơi liên tiếp Với mỗi lần thua 0,5 đô Có nghĩa tiền tố mất đi sẽ là 15 đô Nhưng trung bình một gà thắng được 50 đô Nếu tôi thua 50 lần Tôi chỉ cần thắng một lần cũng đủ hòa vốn Nếu thắng được hai gà, tôi sẽ được phép thua nhiều hơn. Tại sao những người chơi khác không nhận ra tôi chỉ dám tố thêm tiền khi có quân bài mang lại nhiều khả năng chiến thắng? Đó là vì cái tôi. Cái tôi càng lớn, kỷ luật giao dịch hay đánh cờ càng nhỏ. Một người chơi thiếu kỷ luật luôn tỏ ra chơi năng động trên bài xì tố. Họ tố tiền liên tục ở mỗi lượt chơi thị trường chứng khoán cũng có rất nhiều nhà đầu tư thiếu kỷ luật giống như chơi xì tố. Cót chân asin của hầu hết những kẻ đánh bạc và nhà đầu cơ thua lỗ là luôn muốn chơi năng động. Đây là yếu điểm thuộc về bản năng tự nhiên của con người, khiến chúng ta không có sự kiên nhẫn để chờ những cơ hội giao dịch tốt. Dập bài khi sở hữu những quân bài yếu khi chơi xì tố, cũng giống như bán cổ phiếu ngay sau khi nó vừa giảm xuống dưới giá mua để bảo vệ tài khoản. Những giao dịch thua lỗ là không thể tránh khỏi. Bằng cách giới hạn thua lỗ, bạn đã chiến thắng nhiều nhà đầu tư thiếu kỷ luật. Những nhà giao dịch giỏi thường là những người biết cách sớm nhận ra sai lầm, cắt lỗ sớm, bảo vệ nguồn vốn cho những cơ hội tiếp theo. Đừng bao giờ nghĩ đây là cơ hội đặc biệt trong năm có một để rồi chấp nhận chơi tất tay. Là một nhà giao dịch, Liệu bạn sẽ thực hiện giao dịch gần như chắc thắng 1.000 đô la hay sẵn sàng chấp nhận sắc xuất 1% trái tài khoản để có cơ hội thắng 1 triệu đô la? Câu trả lời có thể là có hoặc không. Lưu ý, từ khóa quan trọng ở đây là một nhà giao dịch. Bây giờ, nếu bạn suy nghĩ như thế này, nếu bạn là một luật sư, bạn có muốn chỉ đi bảo chữa duy nhất một lần trong đời? Nếu bạn là một bác sĩ, Bạn có muốn chỉ được mổ duy nhất Một ca phẫu thuật Là một nhà giao dịch chứng khoán Liệu bạn có muốn chấm dứt sự nghiệp Chỉ bằng một lần ra quyết định Tất nhiên là không Là một nhà giao dịch Bạn sẽ có hàng trăm Thậm chí hàng ngàn giao dịch trong suốt sự nghiệp Vì thế Khi có nhiều giao dịch Chẳng hạn như 100 giao dịch hoặc nhiều hơn Sắc xuất 1% cũng đủ Để bạn bị loại bỏ khỏi cuộc chơi Do đó Tốt hơn hết là bạn hãy thực hiện giao dịch với khả năng chắc thắng 1.000 đô la. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chứng khoán, bạn sẽ phải giao dịch trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên. Nếu bạn xem mỗi giao dịch là hoàn toàn bình thường, đừng xem nó là cơ hội đặc biệt kiểu như trăm năm có một. Bạn sẽ dễ dàng chấp nhận khoản lỗ nhỏ và chuyển sang giao dịch tiếp theo. Nếu bạn duy trì sự kỷ luật, khả năng phân tích tình huống tốt, và chỉ giao dịch khi có khả năng thắng cao. Theo thời gian, bạn sẽ trở thành nhà giao dịch thành công. Trong đánh bài xì tố và giao dịch thị trường chứng khoán, bạn đang chơi với xác suất chứ không phải sự chắc chắn. Nghĩa là bạn không thể luôn luôn đúng. Nếu bạn có nhiều giao dịch chiến thắng hơn so với giao dịch thua lỗ, bạn sẽ tiến gần đến thành công. Tôi luôn xem mỗi giao dịch thật bình thường và giống như một trong nhiều giao dịch khác mà tôi từng thực hiện. Một lần nữa, hãy nhớ đừng bao giờ suy nghĩ. Đây là cơ hội giao dịch đặc biệt để rồi buông lỏng quản trị rủi ro và chấp nhận mạo hiểm. Sự khác biệt là gì? Bạn mua một cổ phiếu với giá 30 đô vì bạn nghĩ rằng nó trông thật hấp dẫn. Nền tảng cơ bản của công ty trông rất vĩ đại, triển vọng tương lai tươi sáng và hành động giá của cổ phiếu diễn biến tích cực. Bất ngờ, Công ty thông báo kết quả EPS thấp hơn mức dự báo do nhà máy sản xuất mới chưa được đi vào hoạt động giống như kế hoạch. Ngày tiếp theo, ngay lúc mở cửa phiên giao dịch, cổ phiếu giảm 10% dưới giá mua của bạn. Bạn đối mặt với quyết định liệu nên bán và chấp nhận khoản lỗ hay kiên trì chờ đợi thêm? Câu hỏi của tôi là, sự khác biệt gì nếu bạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã giảm 10%? Hay... Hy vọng cổ phiếu sẽ vượt qua những thông tin tiêu cực và quay trở lại điểm hòa vốn so với mua một cổ phiếu mới trông thật hấp dẫn. Câu trả lời là, chẳng có gì khác biệt cả. Việc kiên trì nắm giữ khoản lỗ, tất cả chỉ là vì cái tôi của bạn. Các nhà giao dịch thành công có thể gạt cần sang số và chấp nhận thay đổi. Bạn đừng cưới bất cứ cổ phiếu nào và sẵn sàng chia tay khi mọi việc trở nên xấu đi. Mục tiêu của bạn là kiếm tiền. Không phải để chứng minh cho mọi người thấy bạn đúng và thị trường sai. Hãy chấp nhận sai lầm và chuyển sang tìm kiếm cơ hội ở mã cổ phiếu khác. Liệu có điều gì khác biệt giữa việc kiếm tiền bằng cổ phiếu A hay cổ phiếu B? Nếu giá mua của bạn là 30 đô và bây giờ giá chỉ là 27 đô, bạn cần phải tăng 11% để hòa vốn. Chẳng có gì khác biệt nếu như bạn mua một cổ phiếu mới chẳng hạn như giá 50 đô và nó tăng lên 56 đô, cũng sắp xỉ tăng 11%. Thậm chí, việc mua một cổ phiếu đang tăng giá sẽ mở ra cơ hội chiến thắng cao hơn là ôm một cổ phiếu lỗ và chờ nó quay lại điểm hòa vốn. Chúng ta kiếm tiền bằng cách kiên nhẫn chờ đợi, chứ không phải giao dịch. Khi bạn chơi bài xì tố, bạn phải mất tiền để nhìn thấy những quân bài của bạn trong mỗi lần chơi. Nghĩa là bạn phải đặt tiền tố để tham gia cuộc chơi. Bây giờ, tưởng tượng bạn có thể tự do nhìn thấy mọi quân bài mà không mất tiền. Và bạn chỉ đặt cược khi có quân bài cao, tức có khả năng chiến thắng lớn. Liệu bạn có thua lỗ được không? Một trong những điều thú vị của thị trường chứng khoán, đó là tất cả mọi người đều cùng chiến đấu trong một sàn đấu. Người có kỹ năng và người thiếu kỹ năng. Nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà giao dịch nghiệp dư. Đây là một trong những lý do tại sao thị trường chứng khoán không đơn thuần là ngẫu nhiên Trên thị trường chứng khoán, bạn có quyền đứng ra một bên Không phải trả tiền, quan sát và chờ đợi khoảnh khắc cơ hội để chớp lấy Bạn có thể nhìn thấy tất cả các quân bài của thị trường trước khi đặt cược Không hề phải trả tiền Đó là một lợi thế tuyệt vời Nhưng chỉ ít người có thể khai thác được nó Bạn không phải bắt buộc bản thân phải giao dịch theo mỗi chuyển động của thị trường. Thực sự bạn không nên làm điều đó. Tốt nhất, hãy trở thành một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội. Hãy quan sát và chọn thời điểm đặt cược thật cẩn thận. Bằng sự kiên nhẫn và kỷ luật, bạn có thể kiếm tiền từ những người mất kiên nhẫn trên thị trường. Trong khi bạn chẳng làm gì cả, những kẻ thiếu kiên nhẫn đang đặt nền móng cho sự thành công của bạn. Bạn chỉ cần chờ đợi cơ hội xuất hiện một cách miễn phí và chớp lấy. Nhà giao dịch huyền thoại Jesse Livermore đã nói rằng Chúng ta kiếm tiền bằng cách kiên nhẫn chờ đợi Chứ không phải giao dịch Khi nào sai lầm thực sự trở thành một lỗi lầm Sự khác biệt giữa nhà giao dịch thành công Và nhà giao dịch thất bại Là họ phản ứng như thế nào khi một cổ phiếu thua lỗ Chẳng có lý do gì cho phép một sai lầm trở thành cái tôi Làm hủy hoại kỹ năng giao dịch của bạn Sai lầm không phải là vấn đề Phạm phải sai lầm cũng không là vấn đề Vấn đề là không chấp nhận sai lầm Vấn đề là giữ mãi cái sai lầm Nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp Dan Sullivan Bất kể bạn nghĩ mình thông minh như thế nào Tôi cam đoan bạn chắc chắn sẽ phạm phải cả tá sai lầm theo thời gian Tất cả chúng ta đều phạm phải sai lầm Nhiều giao dịch thất bại không phải vì bạn đã phạm phải sai lầm Mà đó là do những thay đổi của bối cảnh kinh doanh không thể dự báo Sai lầm thực sự là khi bạn từ chối thực hiện điều chỉnh sau khi mọi thứ đã thay đổi Không nhà đầu tư nào chưa từng gặp phải các giao dịch thua lỗ Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi Nhưng quyết định giữ các giao dịch thua lỗ hay không Đó là sự lựa chọn của bạn Nắm giữ các giao dịch lỗ là sai lầm chết người Nó sẽ làm bạn bị tổn thương về cả sức khỏe lẫn tinh thần Khi bạn từ chối thực tế này bạn thực sự chưa bao giờ trở thành nhà giao dịch Chính xác là bạn đang phó mặc số tiền của mình cho số mệnh Đây chính là lý do mà nhiều nhà giao dịch mắc phải các căn bệnh như đau tim hoặc viêm loét các cơ quan nội tạng Để bảo vệ sức khỏe, niềm tin và số tiền của bạn bạn hãy học cách chấp nhận sai lầm Nếu bạn không phải là gã ngốc hãy kiểm soát rủi ro thật chặt Đôi khi Ngay sau khi bạn vừa cắt lỗ, giá cổ phiếu sẽ đảo chiều nhanh chóng và tăng giá. Tôi đã gặp điều này cả ngàn lần. Tôi có nên cảm thấy tuyệt vọng hoặc giận dữ không? Không. Đầu tư và đầu cơ là kinh doanh dựa trên xác suất. sao cho theo thời gian, lợi nhuận sẽ lớn hơn thua lỗ. Hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng bạn sẽ luôn luôn đúng, hoặc nghĩ rằng bạn nên nắm giữ khoản lỗ hoặc bạn sẽ không bao giờ bị cháy tài khoản. Bạn sẽ thấy mình thật ngu ngốc khi thị trường tạo nên áp lực khiến bạn làm những việc ngu xuẩn. Đừng ngoan cố, hãy duy trì kỷ luật và sớm cắt lỗ. Khái niệm này trở nên rất rõ ràng, nhưng thực sự thường bị xem nhẹ. Mặc dù đó không phải là một bí mật, đây là chủ đề được thảo luận trong nhiều cuốn sách được viết bởi các nhà giao dịch thành công, nhưng khó thực hiện vì nó đi ngược lại với bản năng tự nhiên của con người và buộc phải vứt bỏ cái tôi. Tôi không thể khiến bạn cắt lỗ sớm hay buộc bạn phải ăn kiêng và tập thể dục để giảm cân. Đó là sự lựa chọn của chính bản thân bạn. Tất cả những gì tôi có thể làm là chia sẻ cho bạn những gì tôi biết từ thành công của bản thân và nói cho bạn biết thị trường chứng khoán là nơi mà nhiều người rất dễ nản lòng vì những sai lầm. Ngược lại, Sai lầm là những bài học mang đến cơ hội cải thiện bản thân Thành công phần lớn đến từ quá trình học hỏi Mặc dù cắt lỗ sớm không đảm bảo bạn sẽ chiến thắng trên thị trường chứng khoán Nhưng nó sẽ giúp bạn sinh tồn lâu dài Tại sao phần lớn các nhà đầu tư không thể cắt lỗ? Các nhà đầu tư thường trở nên quá yêu mến với cổ phiếu họ nắm giữ Họ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cẩn thận về một công ty lục lọi báo cáo tài chính và có thể đã tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm của doanh nghiệp. Vì thế, khi giá cổ phiếu sụt giảm, họ cảm thấy không thể nào tin đây là sự thật, vì họ nghĩ rằng đây là một doanh nghiệp vĩ đại. Thế là họ tìm lời biện hộ cho sự giảm điểm này. Họ gọi cho môi giới và tìm kiếm trên Internet những quan điểm ủng hộ cho việc nên tin vào công ty này. Họ lờ đi một ý kiến duy nhất, sự phán quyết của thị trường. Khi một cổ phiếu bắt đầu sụt giảm, khoản lỗ lớn dần lên. Thông thường, các nhà đầu tư chỉ cắt lỗ khi khoản lỗ trở nên quá lớn và cảm thấy bản thân bị hủy hoại. Đừng bao giờ để bạn rơi vào cái bẫy chết người này. Để thành công bền vững trên thị trường cổ phiếu, bạn phải hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng là kiếm tiền chứ không phải tỏ ra mình đúng. Hãy để cái tôi của bạn ra phía sau. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì không. Nhiều người đầu cơ cổ phiếu với tâm trạng buộc phải thắng. Kết quả là, họ tìm cách bào chữa cho những khoản lỗ rõ ràng ngay trước mắt hơn là thừa nhận sai lầm. Suy cho cùng, thành công trong việc cắt lỗ sớm tùy thuộc vào khả năng bạn loại bỏ cảm xúc, hy vọng, sợ hãi, niềm tự hào, sự yêu mến ra khỏi quyết định đầu tư của mình. Hầu hết các nhà đầu tư đều rơi vào cái bẫy tâm lý, cảm xúc hy vọng và lòng tham. Khiến họ trở nên dối trí trong việc lựa chọn cắt lỗ hay tiếp tục nắm giữ vị thế thua lỗ Họ cảm thấy rất khó khăn để chấp nhận khoản lỗ này Do đó, tìm lý do biện hộ cho việc nắm giữ vị thế thua lỗ Họ thuyết phục bản thân rằng Họ sẽ chưa bị lỗ chừng nào họ chưa bán cổ phiếu bị lỗ Thua lỗ là một phần của giao dịch và đầu tư Vì thế, nếu bạn không sẵn sàng để đối mặt với chúng Cuối cùng, nó sẽ khiến bạn mất rất nhiều tiền Như bạn thấy, tôi đã dành ra hai chương để thảo luận về quản trị rủi ro. Đó là vì trong giao dịch cũng như trong cuộc sống, cách bạn xử lý với vấn đề thua lỗ chính là sự khác biệt giữa kẻ tầm thường với vĩ nhân. Các nhà đầu tư cá nhân không phải là các quỹ tương hỗ. Họ không có nhà quản trị và không có bất cứ ai kiểm soát họ. Họ chính là người quản lý. Trong đầu tư cổ phiếu, bạn không thể cầu toàn Chờ đợi mọi thứ trông thật ok, mới giải ngân tiền. Đối với một nhà đầu cơ, các khoản lỗ nhỏ đơn giản được xem là chi phí kinh doanh. Giống như việc giảm giá hàng hóa đối với các cửa hàng bán lẻ. Một nhà bán lẻ giỏi sẽ không ôm lấy các hàng hóa ế ẩm với hy vọng mơ hồ rằng sản phẩm này sẽ hot trở lại vào năm tới. Nếu anh ta là người thông minh, anh ta sẽ giảm giá bán, tìm cách tống khứ nó nhanh nhất có thể và sau đó, tìm kiếm mặt hàng mới được nhiều khách hàng ưa chuộng. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung chương 12 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Ellie xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với chương số 13, cũng là chương sách cuối cùng. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.